Chuyện ngôn tình hôn trộn 55 lần. Tập 4. Chương 52: Hợp đồng quảng cáo phần 8. Cậu mợ đối xử với cô rất tốt, chị họ có cái gì, cô cũng có cái đó, thậm chí có khi còn tốt hơn so với chị họ. Cô rất cảm kích nhưng không có cảm giác an toàn. Tuy nhiên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 cọ mỡ luôn khiển trách An Hạ để xoa dịu cô. Giả sử có ẩn ý thì người bị mắng cũng chỉ là An Hạ, sự khác biệt đối xử như vậy cũng là để cho cô hiểu. Tuy bọn họ là người thân, thế nhưng cô cũng chỉ là người ngoài, mà nhà của chính cô đã sớm tan vỡ bởi tai nạn xe cổ năm cô 10 tuổi. Cũng bắt đầu từ khi đó Cô không gây gổ với An Hạ nữa, cũng sẽ nhường nhịn An Hạ. Con có thể lúc cậu mợ trở về nhà sau một ngày bận rộn thì cho họ một ly trà nóng. Cô vẫn cho là mình còn trẻ sẽ cứ tiếp tục kéo dài đơn giản thuần túy như vậy cho đến một ngày cô gặp anh. Ngày đó, đến phiên cô và bạn cùng bàn trực nhật. Lúc tan học, bầu trời quang đãng, ánh tà dương chiếu rọi, thế nhưng cho đến khi các cô khóa kỹ phòng học đi ra cổng trường, chợt một tiếng sấm xa vời nơi chân trời. Cô ôm cặp sách, vội vội vàng vàng chạy về phía nhà ga, kết quả mới chỉ chạy đến một nửa, mưa to tầm tã trút xuống. Kiều An Hảo không thể làm gì khác hơn là ôm cặp chạy tới dưới mái hiên gần nhất bên ven đường trú mưa. Đó là một ngôi nhà rất cũ, lúc cô chạy vào, vừa vặn cũng có người theo sát tới, hoàn toàn là vì tò mò. Kiều An Hạo ngẩng đầu, liếc nhìn về phía bên cạnh. Đó là một nam sinh, không rõ mặt, nhưng chú ý thấy bộ đồng phục trên người anh giống như cô, chỉ có điều là anh mặc quần Còn cô thì mặt vẫy ngang gối. Lúc đó trong trường, Kiều An hảo là nữ sinh có chiều cao, thậm chí cao hơn so với vài nam sinh. Thế nhưng chàng trai này còn cao hơn cô tới mấy cái đầu. Dưới mái hiên chỉ có hai người bọn họ trú mưa, đi không quen biết nhau nên ai cũng không mở miệng nói chuyện mãi cho đến khi mưa tạnh, anh chàng mới bất chợt vươn tay kéo túi trên vai. Anh đứng thẳng lưng, theo động tác, gương mặt của anh quay lại, Kiều An Hạo thấy rõ được tướng mạo đẹp trai của anh. Đây có lẽ là gương mặt tuấn tú nhất mà Kiều An Hạo đã từng được gặp, một sự gọn gàng hiếm thấy. Trong nháy mắt đó, Kiều An Hạo cảm thấy vai nam chính trong tiểu thuyết mà cô hay ảo tưởng trong mộng cứ thế đột ngột nhảy ra trước mắt cô. trương 53, hợp đồng quảng cáo phần 9. Chàng trai dường như nhận ra có người đang chăm chăm nhìn mình, tầm mắt liền quét về phía Kiều An Hạo. Chẳng qua chỉ là một cái liếc mắt, ánh mắt rất thờ ơ, đơn độc và lạnh lùng, khiến Kiều An Hạo chợt bừng tỉnh từ trong kinh diễm, sự tuyệt mỹ của gương mặt ấy. Trong khi chàng trai lại phảng phất xem cô như không khí, không có nửa điểm cảm xúc lên cất bước rời đi. Cho tới khi không còn thấy bóng lưng chàng trai, Kiều An Hảo mới ôm cặp chạy đến trạm xe bus. Xe bus cũng vừa mới tới, cô quẹt thẻ lên xe, tìm một chỗ cạnh cửa sổ mà ngồi xuống. Nhìn cảnh thành phố được gọ rửa sau trận mưa ngoài cửa sổ, trước mắt liền thoáng qua khuôn mặt chàng nam sinh cùng trú mưa dưới mái hiên. Đầu tháng 3, vai vợ rất nặng.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 mà người nam sinh ấy thẳng phất như đã sớm quên vụ việc trước kia. Đang lúc Gư Gia Mộc tự giới thiệu bọn họ, anh lạnh nhạt gật đầu nhưng không hé một câu, cuối cùng vẫn là Gư Gia Mộc nói cho cô biết anh tên là Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên tối hôm đó kêu An Hảo nằm sấp xuống bàn, trước túi sách giáo khoa lớp 10 nhà trường đã phát, cô không kìm lòng cầm bút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 Cô cố ý lôi kéo bạn cùng lớp đi chạy bộ quanh sân tập thể dục, ra vẻ bộ dạng rèn luyện thân thể, thật ra chỉ muốn xem anh đá banh. Hết lớp 10, phân văn, lý đều phân khoa, Kiều An Hảo biết Lục Cẩn Nhiên chọn học khoa học tự nhiên, cô cũng chọn khoa học tự nhiên, còn biết sau khi phân khoa phải phân chia lớp lần nữa, vì thế có thể cùng lớp với Lục Cẩn Nhiên. Lần đầu tiên trong đời cô nỗ lực quyết tâm học tập cho thật giỏi. Chương 54: Hợp đồng quảng cáo, phần 10. Cô không phải là không mệt mỏi, nhưng mỗi khi cô nghĩ đến cô có thể được ở cùng lớp với Lục Cẩn Nhiên, cô liền có một động lực mạnh mẽ. Cô kiên trì không cần ngừng lỗ lực để làm bài kiểm tra cuối kỳ, lấy được thành tích ngoài dự đoán của mọi người, được tác giáo viên khen ngợi là một hắc mã. Hắc mã ý nói là không lường được thực lực người cạnh tranh. Cô được như ước nguyện vào học lớp 11L là, là lớp 11 chuyên lý chấm 1. Thế nhưng, khi có phiếu điểm, cô mới phát hiện, Lục Cẩn Niên trong lần thi cuối kỳ này đặc biệt không tốt, đơn giản không có duyên với lớp chấm một, trực tiếp bị đi lớp chấm ba. Cứ như vậy, Kiều An Hảo mộng tưởng tan vỡ, cô và Hứa Gia Mộc thành bản cùng lớp, mà Lục Cẩn Niên đi lớp 11L chấm ba. Kiều An Hạ lại chọn môn khoa học xã hội ở lớp 11V học văn chấm ba.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 rõ theo anh. <cười> nữ sinh lớp 11.3 không giống như lớp 11.1, học giỏi còn mang theo vài phần kiêu kỳ. Cho dù là thích, càng nhiều hơn cũng là rụt rè. Bình thường, mỗi khi kiểu An Hạo trong giờ học đi ngang qua phòng 11.3, thấy vây quanh bên người Lục Cẩn Nhiên nhiều nữ sinh ríu rít không biết đang nói chuyện gì với anh. Mặc dù phần lớn đa số anh đều làm gương mặt lạnh lùng không lên tiếng hoặc nằm úp trên mặt bàn giả vờ ngủ, thế nhưng Kiều An Hạo thấy cảnh tượng như vậy lại cứ như muốn uống phải hai bình giấm chua chịu không nổi. Kiều An Hạo bắt gặp Lục Cẩn Nhiên và một nữ sinh sau khi tan học đứng ở cổng trường nói chuyện hoặc đi cùng trên xe bus rời khỏi. Kiều An Hạo biết cô gái kia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 Mặc dù không nói chuyện Nhưng lại khiến cô rất vui trong lòng Như thế có cả thế giới Tuy nhiên Đến cuối Bọn họ đã hàn huyên đôi câu Cô gái lúc trước đã cùng Lục Cẩn Niên Bắt xe huyết về nhà Đúng lúc đến mua băng cá nhân Trong phòng y tế Gặp Lục Cẩn Niên mới tám chuyện một hồi lâu Trường 55 Trường 55 hợp đồng quảng cáo tập 11 Đợi đến khi nữ sinh kia rời khỏi, trong phòng y tế mới dần trở lại yên tĩnh. Kiều An Hạo cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, cuối cùng hỏi ra vấn đề khiến cô cảm thấy bối rối. Cô gái kia là bạn cậu sao? Hỏi xong câu này, Kiều An Hạo suýt nữa muốn cắn đứt đầu lưỡi mình. Lục Cẩn Nhiên sẽ không nghĩ cô là một cô gái nhiều chuyện trước. Kiều An Hạo thấp thỏm, không yên nâng mí mắt lên, cẩn thận lén lén nhìn mặt Lục Cẩn Nhiên. Người con trai kia nghe xong câu hỏi này, mi tâm hơi nhíu lại. Im lặng một lúc, khuôn mặt đang đọc sách ngước lên nhìn cô, mở miệng nói ra hai chữ cực nhạt, không phải Cậu an hảo?" À, một tiếng gật gật đầu. Tân mắt Lục Cẩn Niên liền quay trở về trang sách. Trong phòng lại im phăng phắc, qua một hồi lâu, giọng nói nhẹ nhàng của Lục Cẩn Niên nương theo chiều gió bay đến. "Gần đây lớp tụi mình có hoạt động, mình và cậu ấy cùng phụ trách." Lúc nam sinh nói lời này, vẻ mặt cứng ngắc như khúc gỗ, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chăm vào sách. Kiều An Hảo lại vui mặt vào trong chăn, yên lặng không một tiếng động, mặt cười toe toét. Bởi vì đến kỳ kinh nguyệt nên Kiều An Hảo đau không chịu nổi, bác sĩ châm một mũi giảm đau cho cô. Trước khi rời đi, trả tiền tổng cộng 28 nhân dân tệ. Kiều An Hảo chưa kịp lấy ví tiền trong cặp thì Lục Tần Nhiên đã lấy trong túi ra 30 nhân dân tệ đưa cho bác sĩ.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 Mặt mày anh ảm đạm xuống một chút, sau đó liền quay đầu đi chỗ khác, không để ý tới Kiều An Hạo nữa, bước chân nhanh hơn, để lại Kiều An Hạo một khoảng thật xa mà rời đi. Lần thứ hai, Kiều An Hạo nỗ lực phấn đấu, cố gắng học tập là thời điểm chuyến dã ngoại của trường. Lúc ấy, hứa gia mộc tổ chức tiệc nướng ngoài trời, gọi rất nhiều bạn học đến.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 mà chờ đến khi bọn họ trở về, Diêu An Hảo mới nghe Gửa Gia Mộc đứng sau lưng cô và An Hạ hỏi Lục Cẩn Nhiên: "Anh, còn anh thì sao? Muốn vào trường đại học nào?" "Đại học A." Một câu trả lời cộc lốc và lạnh lẽo. Đại học A là trường đại học hàng đầu cả nước, điểm thi tuyển sinh đại học rất cao, Kiều An Hảo cũng chẳng dám nghĩ tới. Thật ra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 đơn giản vì thành phố đó đẹp, nhưng dấu đẹp đến đâu cũng không bằng thành phố có Lục Cẩn Niên. Cô biết rõ Đại học A giống Lục Cẩn Niên đều là mộng tưởng xa vời không thể với tới của mình. Thế nhưng lại vẫn vì mơ tưởng đó mà cố gắng. Hôm đó trở về, Thiệu An Hảo liền đưa ra mục tiêu cuộc đời, tiến vào trường Đại học A, trở thành bạn học của Lục Cẩn Niên.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 cho đến khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cuộc sống hàng ngày của cô đều là ăn, học, ngủ, trộn nhớ lục cần niên, rồi đem nỗi nhớ hóa thành động lực càng thêm cố gắng học tập và rồi lại ăn, học, ngủ, nhớ. Thời gian không phụ lòng người có tâm, thành tích của Kiều An Hảo thi vào trường đại học quả thật rất chấn động, chỉ thua hứa gia mộc một chút nhưng với điểm số này dễ dàng để cô lọt vào đại học A. Kiều An Hạo đứng trước dàn bảng dán phiếu điểm ở cửa trường, xem xong thành tích của mình mới bắt đầu tìm thành tích của Lục Cẩn Niên. Điểm của anh còn cao hơn nhiều so với gỗ da mộc. Khoảnh khắc Kiều An Hạo xem điểm chuẩn trúng tuyển của đại học A, ánh mắt đột nhiên tuôn trào. Ước mơ của cô cuối cùng đã thành sự thật.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 Lúc gần niên đâu? Không ở chung với cậu à?" Dư Gia Mộc cắn ống hút, mơ hồ không nói rõ. "Anh mình sao? Anh ấy không vào đại học à? Anh ấy đi Hàng Châu." Dừng một chút, Dư Gia Mộc còn nói, "Lúc nghỉ hè, anh mình được bên tìm kiếm tài năng nhìn trúng, đến Hoành Điếm đóng vai phụ. Hàng Châu cũng khá gần Hoành Điếm, anh ấy học đại học ở đó, đỡ phải chạy đi chạy lại." Bạn có biết cảm giác sấm xét giữa trời quang là như thế nào không? Cho dù nhiều năm như vậy, ở trong mộng, kiểu an hảo cũng đều mơ thấy một màn kia, đều có thể lại trải qua cảm giác kia một lần nữa. Nhưng một tiêu xét không thương tiếc đánh mạnh vào đầu cô. Cô đã nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng mới vào được đại học A, nhưng anh lại đi Hàng Châu. Nguyên nhân là anh muốn quay phim Hàng Châu ở đó tương đối gần với hoành điểm. Ông bà ta thường nói, người với người có thể ở bên nhau là phải xem duyên phận, mà cô với Lục Cẩn Niên có lẽ số phận của hai người đúng là không có duyên. Đó là lý do vì sao cô Liễu Mạn rất toàn sức lực để yêu anh nhưng không chiếm được một mảnh ký ức nào của anh. Thời thanh xuân rõ ràng là tốt đẹp như vậy nhưng lại tốt đẹp đến mức khiến người ta thương cảm. Ở trong mộng, Kiều An Hạo nghĩ vậy, nhắm mắt lại, nước mắt lại từ từ chảy ra. Chương 57: Hợp đồng quảng cáo, phần 13. Kiều An Hạo ở trong mộng nhớ lại đôi mắt đang nhắm kia,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 nhưng dù sao trong cơ thể cũng chảy cùng dòng máu nhà họ Kiều. Hơn nữa, sau khi cha mẹ Kiều An Hảo mất, Kiều An Hảo vẫn ở lại nhà Kiều An Hạ, cho nên tình cảm của hai người cũng không khác chị em ruột là mấy. Kiều An Hạ đến Thượng Hải phải xa nhà, chung quy cũng nhàm chán, liền thường xuyên gọi điện thoại cho Kiều An Hảo và hứa ra mộc. Dù bọn họ đến Thượng Hải chơi giới đủ mọi loại cám dỗ mời mọc của Kiều An Hạ. Rốt cuộc, vào mùa đông đại học năm thứ nhất, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc cùng nhau bay đến Thượng Hải. Thượng Hải cũng giống Bắc Kinh, đều là thành phố lớn sầm uất, không có gì vui để chơi. Kiều An Hạ đề nghị bọn họ đi Hàng Châu. Hứa Gia Mộc không có ý kiến, bởi vì Lục Cẩn Liên đang ở Hàng Châu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 từ cầu đoạn kiều bên tây hồ đến tháp lôi phong rồi lại chơi từ chùa linh ấn tự đến công viên quốc gia đầm lầy xī xī. Dù thời gian 4 ngày cực ngắn nhưng từ sáng đến tối 12 bữa ăn đều ở chung với nhau lại làm cho quan hệ của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Điên 4 năm chung trường nhưng đều không quen biết nhau chỉ trong 4 ngày mà trở nên quen thuộc. Một ngày cuối cùng trước khi rời Hàn Châu, bọn họ đến khu cửa hàng bách hóa Hàn Châu. Các cô gái khi thấy cái gì đó trông xinh xắn đều muốn mua. Kiều An Hảo và Kiều An Hạ cùng hứa ra mộc, vốn quen biết từ nhỏ, hứa ra mộc lại có rất nhiều tiền. Hai người bọn họ không chút lưu tình, mạnh mẽ mà làm thịt hứa ra mộc. Thật ra, giữa ba người lúc này là hiện tượng rất bình thường.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 gọi điện thoại hỏi anh đang ở đâu. Thời điểm Kiều An Hảo ở Hàng Châu đã thêm quy quy của Lục Cẩn Niên, sau khi trở lại Bắc Kinh sẽ tìm cơ để trò chuyện với anh. Trò chuyện cũng không nhất thiết phải có nội dung, hai người cứ bạn một lời, tôi một câu mà nói, chỉ trong lòng cảm thấy gần gũi thì khoảng cách vĩnh viễn không là vấn đề trang 58. Hợp đồng quảng cáo phần 14. Lúc ấy, từ Thượng Hải đến Hàng Châu đã có chuyến xe chỉ mất một tiếng ngồi xe, cho nên Kiều An Hảo thường xuyên tới Thượng Hải tìm Kiều An Hạ, sau đó lấy cớ ở Thượng Hải không có gì chơi liền chạy đến Hàng Châu. Sau khi đến Hàng Châu, liền trên QQ giả bộ giọng điệu của bạn tốt mà nhắn tin nửa đùa nửa thật cho Lục Cẩn Nghiên tử và an hạ đang ở hàng châu, cậu không mời tụi tớ ăn cơm sao? Lục Cẩn Nhiên thật ra không từ chối, mỗi lần như vậy đều hỏi bọn họ đang ở đâu, sau đó đi qua được các cô đi ăn. 4 năm học đại học, tiểu an hảo gom góp thành một đống thật dày, toàn là vé máy bay từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, vé xe từ Thượng Hải đến Hàng Châu và cả vé máy bay từ Hàng Châu về Bắc Kinh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 nên An Hạ cùng bạn học đi Pháp, cho nên chỉ một mình cô ở Thượng Hải. Cô ở đó cũng không quen ai, cho nên liền đi chuyến xe đi Hàn Châu. Trước kia còn có Kiều An Hạ hoặc có cả hai người An Hạ và Gia Mộc, nhưng lúc này đây chỉ có một mình cô trên suốt chuyến đi, Kiều An Hảo vẫn luôn nghĩ mình phải dùng cớ gì để gặp Lục Cẩn Nhiên. Kết quả chưa chờ kiểu An Hảo nghĩ ra thì đã có cơ xuất hiện trước mặt. Bởi vì cô lơ đãng nên lúc xuống xe ở Hàng Châu mới phát hiện ví tiền của mình đã bị móc mất. Lúc ấy trên người cô không có một xu dính túi nhưng cô không buồn mà ngược lại còn thấy may mắn khi ví tiền của mình bị đánh cắp. Cô nhắn tin cho Lục Cẩn Niên nhờ giúp đỡ. Lục Cẩn Niên hỏi cô đang ở chỗ nào? Sau đó dặn cô ở nguyên tại chỗ không được đi đâu, cô liền thực sự đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, ngoan ngoãn đợi gần 3 tiếng đồng hồ mới thấy Lục Cẩn Nhiên phong trần mệt mỏi mà đi tới. Lúc đó, Lục Cẩn Nhiên đang mặc một thân cổ trang loại vừa bẩn vừa cũ nát, khiến người qua đường không ngừng quay đầu nhìn hắn. Trên taxi, Kiều An Hạo mới biết được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 chương 59, hợp đồng quảng cáo phần 15. Sau bữa tối, Lục Cẩn Nhiên đổi mới cả bộ chăn và ga giường, chuẩn bị quay về ký túc xá. Kiều An Hạo vươn tay níu anh lại. Lục Cẩn Nhiên cho rằng Kiều An Hạo sợ, ngược lại không nói gì, ngồi xuống bật máy vi tính. Kiều An Hạo nằm trên giường chơi điện thoại. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy móc nấc cách phát ra từ máy vi tính để bàn. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã 11 giờ đêm. Lục Cẩn Niên trực tiếp trải qua một tấm đệm trên sàn, nằm trên đất. Kiểu An Hảo nằm trên giường, đắp trên người chiếc chăn vẫn còn mang theo nhàn nhạt hương thơm ngát giống mùi trên người Lục Cẩn Niên, khiến trái tim nhỏ bé của cô khẽ đập nhanh hơn một chút. Đêm hôm đó, năm tháng tĩnh hảo, chàng trai cô gái không một chút nào tiếng xa, cứ như vậy cùng nhau trong căn phòng tĩnh lặng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, rồi khe khẽ hít thở, nghe tiếng thở của nhau mà rơi vào mộng đẹp. Nửa đêm hôm đó, Hàng Châu nổi lên một trận mưa to, bên ngoài sấm chớp vang rền. Thời tiết xấu như vậy, nhưng lại khiến Kiều An Hạo đang chìm trong giấc mơ, khóe môi câu lên một tia cười. Ngày hôm sau, Kiều An Hạo đi làm lại thẻ căn cước tạm thời, Lục Cẩn Niên mua cho cô vé máy bay rồi tự mình đưa cô ra sân bay. Trước khi cô qua cửa an ninh, Lục Cẩn Niên lấy ra tờ 100 nhân dân tệ đỏ chói còn mới nguyên trong ví, nhét vào trong tay Kiều An Hạo. Ngay cả anh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 bằng một cách không hay nào đó, nó đã thay đổi. Kiều An Hảo trở lại bất kinh lên chạy đi hoàn tất cho xong tất cả giấy tờ. Giấy tờ xong xuôi đầu đó, cô liền lập tức mua vé máy bay đi Thượng Hải, sau đó lôi kéo Kiều An Hạ đi Hàng Châu và như thường lệ gọi điện thoại cho Lục Cẩn Nhiên. Lục Cẩn Nhiên nói anh đang quay phim ở hành điểm nên không qua kịp. Cô bảo rằng cô có thể đi hoành điểm, Lục Cẩn Niên lại nói, khu vực trường quay bị phong tỏa để tránh người ngoài. Khi ấy, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh thực sự bận bề nhiều việc, cô chỉ là có chút mất mát, cùng Kiều An Hạ ở lại Hàng Châu ngây người 2 ngày liền trở về Bắc Kinh. 1 tháng sau, cô lại đi Hàng Châu, Lục Cẩn Niên nói với cô, anh đang ở Tây An đóng phim.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 Kiểu an hảo ở trong mộng nghĩ tới đấy, liền không dám suy nghĩ nữa, nước mắt cô chảy dữ dội hơn, một câu kia nói giống như cơn ác mộng, bất kể người anh thích là ai, dù sao cũng không có khả năng là cô, dù sao cũng không có khả năng là cô. Tính từ thời điểm đó cho đến nay, 1 năm cấp 2, 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học, cô thầm mến anh 8 năm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 Pano affix ảnh của anh. Các trung tâm mua sắm toàn là ảnh của anh làm đại diện. Biết rõ, anh không yêu cô. Nhưng một cứ mỗi lần cô đi đến trên đường phố, nhìn thấy những tấm ảnh của anh liền ngây người như một kẻ ngốc. Sau đó quan sát tỉ mỉ xem anh so với trong ký ức của cô có gì thay đổi không. Nghĩ tới đây, Kiều An Hảo ở trong mộng nhịn không được thấp dọng thổn thức một lần nữa. Khóc và khóc, Kiều An Hạo khóc đến tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cô choáng váng mở mắt, nhìn phòng ngủ quen thuộc, đờ đẫn một hồi lâu mới phát hiện mình đã một thấy một giấc mơ dài, cái gối đã bị cô khóc đến ướt đẫm. Kiều An Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ trên vách tường, đã là 12 giờ đêm. Hồi chiều về nhà, uống thuốc, cô ngủ một mạch cho tới tận bây giờ. An Hảo xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cầm thuốc, ra ngoài phòng ngủ, xuống lầu, vào nhà bếp rót một ly nước. Cô uống trước tiên là uống thuốc, rồi sau đó lấy gói sủi cảo trong tủ lạnh đem đi nấu một ít, tự mình ngồi trước bàn ăn lớn, cúi đầu chuyên tâm ăn. Lúc ăn hết một nửa phần sủi cảo, Kiều An Hảo nghe phía ngoài truyền đến tiếng xe, cô vô thức xoay đầu thì có đèn xe từ cửa sổ phòng khách chợt lóe lên. Cô theo bản năng nắm chặt chiếc đũa, cúi đầu, nhìn chằm chằm sủi cạo trong mâm một hồi, sau đó liền nghe cửa phòng khách vang lên tiếng lạch cạch, lập tức bị đẩy ra, Lục Cẩn Nhiên bước vào. Chương 61: Ký tên vào đây, phần 1.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 tùy ý ném trên ghế salon, sau đó vươn tay kéo cà vạt, nhìn lướt qua phòng bếp đang sáng đèn, thấy Kiều An hảo một mình ngồi trước bàn ăn, cúi đầu ăn gì đó. <cười> bàn tay Lục Cẩn Nhiên đang kéo cà vạt, hơi ngừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo ngoài phòng, rồi kim đồng hồ sắp chạm đến 1 giờ sáng. Ấn đường nhíu lại một chút, rồi đen cà vạt tít ném lên ghế salon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 Cô liền âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Ai ngờ ở giây tiếp theo, anh lại đổi hướng đi về phòng bếp. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng Kiều An Hạo như có thứ gì bị buộc chặt, động tác ăn sủi cảo cũng trở nên cứng ngắc. Khi ở ngoài phòng khách, vì cách hơi xa, Lục Cẩn Nhiên nhìn không rõ Kiều An Hạo rốt cuộc là đang ăn thứ gì, vậy nên anh mới đi vào bếp. Nhìn rõ trước mặt cô là đĩa sủi cảo đông lạnh, ấn đường lại càng nhíu lại thêm, khuôn mặt nhăn nhó đầy gai gắt, môi mỏng hơi giật giật, giống như đang muốn hỏi điều gì. Cuối cùng anh cũng chưa hỏi, chỉ cất bước tới tủ lạnh, mở cửa tủ, bên trong ngoài vài chai nước khoáng mà cứ đúng giờ sẽ có người mang đến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 vội vàng cầm đĩa mang đi rửa, lau khô tay rồi lên lầu. Chương 62: Ký tên ở đây phần 2. Kiều An Hạo rửa mặt xong, từ trong phòng tắm đi ra thì Lục Cẩn Điên vừa vặn đẩy cửa vào phòng ngủ. Cửa phòng tắm gần sát cửa phòng ngủ, cho nên Kiều An Hạo và Lục Cẩn Điên chạm mặt nhau, cả người cô khẽ run lên. Theo bản năng, muốn ngẩng đầu thì người đàn ông trước mặt nhưng lại không có dũng khí, cuối cùng chỉ cúi đầu, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ. Lục Cẩn Nhiên thản nhiên liếc nhìn bóng lưng của Kiều An Hạo, lại vươn tay đẩy cửa phòng tắm ra đi vào. Vì cảm cúm nên cả người Kiều An Hạo hết sức mệt mỏi, vừa đi đến bên giường liền ngã gục, nhắm mắt lại. Lúc mơ mờ màng màng muốn ngủ, lại nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền tới. Lúc này mới chợt nhớ, Lục Cẩn Nhiên vào phòng tắm rửa mặt, sợ là đêm nay có ý định ở lại. Kiều An Hạo đành phải vật lộn bo dậy khỏi giường, đi vào phòng thay quần áo, ôm bé bự ra. Kiều An Hạo ôm bé bự còn chưa đến bên giường thì Lục Cẩn Nhiên quấn khăn tắm trên người, từ trong phòng tắm đi ra, cầm khăn lông trong tay lau tóc đang ướt. Lục Cần Niên thấy Kiều An Hạo đang ôm con gấu to kia, hành động long tóc dừng lại một chút, sau đó vẻ mặt lạnh lùng đi tới trước bàn trang điểm, cầm lấy máy sấy tóc. Qua hình ảnh phản chiếu bên gương, anh thấy Kiều An Hạo đặt con gấu lớn ở giữa giường, sau đó vén chăn lên, đưa lưng về phía giường của anh ngủ mà nằm sụt.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 trực giác của người phụ nữ nói cho Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên nhìn cô chằm chằm, cô vùi đầu vào chăn, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, khuôn mặt nhịn không được chôn vào gối. Thế nhưng phát hiện ra gối ướt, cô sững sờ chốc lát mới nhớ ra, lúc nãy ngủ đã khóc rất lâu ở trong mộng. Trong lòng Kiều An Hảo biết rất rõ, Lục Cẩn Niên chẳng thèm để ý gối của mình như thế nào, nhưng Cô cũng sợ bị anh phát hiện ra mình đã khóc, liền yên lặng kéo gối về phía trong mền của mình. Hành động rất nhỏ của cô rơi vào trong mắt Lục Cẩn Nhiên, như cố gắng có thể tránh né xa anh một chút. Đôi mắt Lục Cẩn Nhiên lặng lặng nhìn chằm chằm kiểu án hậu xinh đẹp trong chốc lát, sau đó mắt hơi giật giật, liền xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Cô đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại mới mở mắt. Sau đó nhanh chóng lật ngược mặt gối, nằm xuống lần nữa. Khoảng 5 phút đồng hồ trôi qua, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra, Lục Cẩn Điên cầm một xấp giấy tờ trong tay, đi tới bên giường, ở trên cao nhìn xuống lướt qua Kiều An Hạo đang nhắm mắt, sau đó ném xấp giấy tờ kia trên tủ đầu giường bên cạnh Kiều An Hạo. Chương 63: Ký tên vào đây. Phần 3. Vài trang giấy rơi xuống, cuốn theo chiều gió nhẹ quét vào mặt Kiều An Hạo. Lông mi dài của cô khẽ chớp động, liền mở toang mắt, lập tức liền thấy ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông đang điểm trên góc phải tờ giấy. Giọng nói nhạt nhẽo để lại một câu: "Ký vào chỗ này." Sau đó liền xoay người đi vào phòng thay đồ.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 có nghĩa là anh đem công việc phát ngôn năm nay của hãng mỹ phẩm này đưa cho cô sao? Kiều An Hạo luôn cảm thấy đây như là giấc mộng, hằng hốt có chút không chân thật. Lúc cần niên thay quần áo sạch sẽ, từ trong phòng thay đồ đi ra, trong tay mang theo cái cả vạt, đứng trước gương toàn thân, đôi mắt sơ đạt mà thâm thúy nhìn qua gương, nhẹ nhàng lướt qua Kiều An Hạo, thở ơ hỏi một câu, "Ký rồi à?" Kiều An Hảo nghe tiếng của Lục Cẩn Nhiên mới lấy lại tinh thần, hướng về phía Lục Cẩn Nhiên lắc đầu, sau đó ngọ nguậy một cái, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Nhiên, đáy mắt mang theo vài phần khó tin, tìm kiếm xác nhận. "Thát ngôn quảng cáo này là cho tôi?" Lục Cẩn Nhiên như có như không ừ một tiếng. "Thật là cho cô." Kiều An Hảo trong lòng dấy lên một niềm vui nho nhỏ lập tức lại càng thêm nghi hoặc, tại sao đang yên đang lành, Lục Cẩn Nhiên lại đưa cho cô sâu phát ngôn tốt đến thế này? Lục Cẩn Nhiên nhanh chóng thắt xong cà vạt, xoay người, mặt không thay đổi đi tới bên giường, nhìn lướt qua Kiều An Hạo cầm bản hợp đồng trong tay, thấy chỗ ký tên còn trống, mi tâm cau lại, nhạt nhẽo mở miệng, sao không ký? không phải cô nói có hứng với phát ngôn thẩm mỹ sao? Nghe được tiếng của Lục Cẩn Điên, Kiều An Hảo mới từ từ trong suy nghĩ miên man mà tỉnh lại, sau đó với lấy bút trên đầu giường. Khi ngòi bút chạm vào mặt giấy, Kiều An Hảo vẫn không nhịn được nghi hoặc trong lòng. Tại sao lại cho tôi công việc phát ngôn này? Đây là cô Sương Đan Có. Lục Cẩn Niên vẫn không ấm áp như cũ mà trả lời, Sương Đan Có kiểu An Hạo càng thêm không hiểu ý tứ của Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm bộ dáng kiểu An Hạo đầu óc mơ hồ, dừng lại một hồi, giọng nói nhạt nhẽo lại ném ra sáu chữ: "Chà công cô tối hôm qua." "Chà công cô tối hôm qua", hóa ra đây là thủ lao một lần quan hệ. Kiều An Hảo sững sờ chừng 5 giây mới phản ứng được ý tứ trong lời nói của Lục Cẩn Nhiên. Tiếp đó, ngón tay ra sức nắm chặt cây bút, đáy lòng nên nỗi vui sướng lúc nãy phút chốc bị đóng băng. Chương 64: Ký tên bảo đây, phần 4. Kiều An Hảo nhìn chăm chăm bản hợp đồng vừa mới làm cho cô phải suy nghĩ miên man bất định kia. Lúc này chỉ có cảm giác vô cùng khuất nhục. Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hạo, sau một lúc vẫn chậm chạp không hề đột tỉnh, mi tâm không nhịn được mà nhíu lại. Khí tức của anh vốn lạnh lùng, khi chau mày, khí lạnh dày đặc từ trên người anh liên tỏa ra, nên khi anh mở miệng nói chuyện đều phảng phất như đóng thành tảng băng. Thế nào? Không hài lòng với phụ thủ lao phần hợp đồng phát ngôn này à?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 nhưng lại đem hết toàn lực che giấu tình yêu đó. Khoảng cách xa nhất của đời người không phải là tôi đứng trước mặt anh nhưng anh không biết tôi yêu anh mà là tôi đứng trước mặt anh lại không dám cho anh nhìn thấu rằng tôi yêu anh. Đáy mắt Kiều An Hạo phủ một tầng sương mù, cô cúi đầu, dốc sức kìm nén lại sợ nước mắt lại trào ra. Cô ký xong nét chót Ngòi bút vẫn dừng lại ở điểm cuối một hồi thật lâu, thẳng đến khi ướt át trong mắt tan đi mới nhấc bút đặt trên bàn, đưa hợp đồng cho Lục Cẩn Nhiên. Kiểu an hảo bình tĩnh và yên lặng khiến Lục Cẩn Nhiên có chút thấp thỏm nôn nóng, luôn cảm thấy trong cơ thể có một quả cầu lửa gấp rút nhảy nhót chuyển động, đang rục sức muốn tìm cách phun trào ra ngoài, thế nhưng cách nào cũng không tìm ra được.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 kiến cho kiểu an hảo vốn đang vô cùng mệt mỏi, bị cảm mạo, làm thế nào cũng chẳng thể ngủ tiếp được. Cô ôm đứa bé bự còn to hơn so với mình, im lặng nằm trên giường, mở to mắt, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn một hồi lâu, liền hốt hoảng nghĩ tới nửa năm trước kia cảm xúc khi bất chợt biết mình cùng Lục Cẩn Điên kết hôn. Chương 65: Ký tên ở đây, phần 5. Tại thời điểm đó, Tiêu An Hảo và Lục Cẩn Niên đã hơn 1 năm không gặp mặt. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh là ở bữa tiệc sinh nhật của gỡ gia mộc, mà khi đó anh cũng không nhìn thấy cô bởi vì lúc anh xuất hiện, cô đã nhanh chóng lẩn vào một góc tối để vụng trộm mà ngắm anh. <cười> Tại thời điểm đó,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 Nói ở trong tiểu thuyết ngôn tình thì chính là người có thể hô mưa được mưa, gọi gió được gió, chính là con cưng của ông trời. Thế nhưng 7 tháng trước, chỉ một lần lái xe trong tình trạng say rượu lúc đêm khuya cứ thế mà gặp phải tai nạn. Trong đêm ấy, chiếc xe Bugatti Veyron của anh bị xoay ngược 2 vòng trên cầu vượt, đầu xe bị đâm đến mức hoàn toàn biến dạng. Lúc người cứu hộ tìm thế anh, hơi thở đã dần suy yếu. Tài nạn thảm khốc đó trong nghe mắt trở thành tiêu đề của truyền thông. Chỉ một khoảng thời gian rất ngắn, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng người thừa kế duy nhất của hứa gia đã chết. Đối với hứa gia mà nói, người thừa kế là một vị trí vô cùng quan trọng. Sự cố tài nạn của hứa gia mộc khiến cho cổ phiếu của hứa da tụt rớt một cách thảm hại, thiếu chút nữa thì bị đóng băng. Hứa da vì cứu vốt cổ phiếu của mình, liền tuyên bố với bên ngoài là hứa da mộc không chết. Hứa da mộc đích xác là không chết, nhưng so với mất mạng cũng không kém nhiều, vì đã biến thành người thực vật. Bác sĩ nói rằng có thể tỉnh lại, nhưng không biết là khi nào. Ấm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm ếm về phần truyền thông và người ngoài gia tộc mà nói, cứ mãi không nhìn thấy Hứa Gia Mộc xuất hiện, cứ ra lại luôn tìm tìm cớ thoái thác, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng, người của Hứa gia bất đắc dĩ nghĩ ra biện pháp, dùng cách tụm lòng cháu phụng, chính là tìm một người tương tự đóng giả làm Hứa Gia Mộc để trải qua mối nguy này. Mà người kia chính là người đã từng ở Hứa gia rất nhiều năm nhưng cũng không có liên quan gì cả. Lục Cẩn Nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Cẩn Nhiên và Gư Gia Mộc là hai anh em cùng cha khác mẹ, trong cơ thể đều chảy một nửa dòng máu của nhau. Hai người tuy rằng không phải là anh em sinh đôi, nhưng khuôn mặt có đến 7, 8 phần giống nhau, nhưng là 7, 8 phần chứ không phải hoàn toàn. Gư Gia vì che giấu sơ hở đã công bố với bên ngoài là Gư Gia Mộc đã bị hủy dung sau khi tai nạn, sau đó lại ngụy tạo một vết sẹo lớn trên mặt Lục Cẩn Niên. Việc đánh cháo rốt cuộc cũng trôi qua một cách êm xuôi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Hứa Gia Mộc không chết, bầu không khí hứa gia cũng dần dần ấm lại. Chương 66: Ký tên ở đây phần 6 Thật ra Kiều An Hạo vốn không biết chuyện này, cô vẫn cho là Gỡ Da Mộc thật sự tỉnh lại, thậm chí cô còn cao hứng chạy đến bệnh viện, vì người bạn từ bé đến lớn xúc lớn mạng lớn thoát chết, vui mừng không dứt ôm anh mà khóc. Sau đó, lúc mẹ của Gỡ Da Mộc, Hàn Như Sơ hẹn một mình cô ra ngoài gặp mặt, cô mới biết được người mà mình ôm trong bệnh viện hôm đó chính là Lục Cẩn Niên đóng giả. Căn bản không phải là hứa da mộc Quan hệ hứa da và kiểu da rất tốt Thường xuyên qua lại trong công việc Từ trước đến nay Hàn Như Sơ đối xử với kiểu an hảo cũng rất tốt Buổi chiều hôm đó Hàn Như Sơ ngồi trước mặt cô Kéo tay cô Mắt đỏ ngầu nhìn cô mà nói Vì sự cố của hứa da mộc Khiến cho nhiều người trong hội đồng quản trị hứa da Muốn rút vốn đầu tư Biện pháp duy nhất của bọn họ là cần kết thông gia, nhưng mà với người ngoài mà nói, tất cả mọi người đều cho rằng Gư Gia Mộc đã bị hủy dung, Thiên Kim tiểu thư cũng không muốn gả cho Gư Gia Mộc, cho nên Van Xin Cô giúp đỡ, đồng ý việc kia, kết hôn cùng người đóng giả Gư Gia Mộc là Lục Tật Điên. Lúc ấy, Tiểu An Hảo hoàn toàn bị tin tức kia làm khiếp sợ.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 và Lục Cẩm Nhiên không còn là người xa lạ nữa. Kiều An Hạo nằm mơ cũng đều muốn gả cho Lục Cẩm Nhiên, muốn làm vợ của anh, cô vẫn cho rằng mình không có hy vọng, nhưng hiện tại một hồi biến cố đã làm cho cô một cơ hội như vậy. Cho dù cơ hội này đối với người ngoài mà nói, cô cũng hứa ra mộc là kết hôn. Nhưng mà Dù sao đây cũng là cơ hội duy nhất có để có thể đến gần Lục Cẩm Niên. Nếu cô không đồng ý, từ nay về sau có lẽ cô và Lục Cẩm Niên mỗi người sẽ đi một ngả, cả đời không thể qua lại với nhau. Cô đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hàn Dư Sơ, đồng ý yêu cầu của bà. Nhưng cô còn có thêm một điều kiện, chính là trừ hội đồng quản trị và một số đối tác làm ăn, đừng công bố cho bất kỳ người ngoài biết cô và Hứa Gia Mộc kết hôn. Hàn Như Sơ không hề do dự đồng ý ngay, dù sao hiện tại Hứa Gia Mộc bị hủy dung. Hứa Gia cũng chẳng muốn trống rong cờ mở để làm gì, khiến cho người ta thành chủ đề mà bàn tán. Cho nên, cô và Lục Cẩn Điên trở thành vợ chồng như vậy, không có làm giấy hôn thú nhưng lại tổ chức một lễ hôn lễ rất đơn giản, người đến dự không nhiều, chỉ là những đối tác thường giao dịch với hứa gia